1.7, Mạnh Uyển cầm khoác tay nói, nếu nước này, con cũng đừng đoan chính nữa, học một ít phương pháp của nhà bếp phủ tướng quân, không chừng hôn sự liền tới tay. Con gái à, nếu lúc trước, tuyệt đối không được tự tiện như vậy, nhưng bây giờ nam ít, nữ nhiều, nam nhân tốt lại càng ít, con mà không nắm bắt kịp, nói không chừng còn thua đại tỷ con. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com. Trong lòng cố mị tuyết đã ngàn tình bạn Nguyệt, hận không thể thực hiện ngay lời nói của Mạnh Uyển cầm, chẳng qua trong miệng còn thẻ thùng. Lúc này nghe được Mạnh Uyển cầm nói như vậy, nàng ngượng ngùng lên tiếng, tất cả đều nghe theo sắp đặt của mẹ. Mạnh Uyển cầm gật đầu, nâng chén trà lên hước một nửa, trầm ngâm một lát rồi nói, nghe nói la hãn hồi kinh, phỏng chừng vài ngày nữa sẽ đến nhủ tướng quân bái phỏng, đến lúc đó phải nghĩ cách để hắn gặp đầu bếp giống tạ vân kia. Ánh mắt cố mỹ tuyết sáng lên, trước kia la hãn ái mộ tả vân mà không được, bây giờ mà thấy diêu mật chắn chắn sẽ đến trước mặt tả lão tướng quân cầu à, chỉ là một tiểu đầu bếp, lão tướng quân cử tuyệt được sao, nói không chừng còn tặng luôn ba tiểu đầu bếp luôn cho la hãn Lúc này diêu mật đang ốm trà, đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, muốn ra ngoài đi nhà xí, nàng nghĩ không ngờ đêm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy không có can đảm đi ra ngoài nên lôi kéo xử tú nhi và phạm tinh đi nhà xí với ta nói xong sắc mặt lập tức thay đổi sợ hãi hô lên hỏng bét ta bị hát trà nguội lúc trở về chưa ra đi trên mặt không bị vàng vàng như trà chứ tiêu mật vừa nói lập tức phát hiện nàng được tả lão tướng quân chiếu cố nên hương phấn tán nhả quên mất phải trở ra lấy khăn và thao đồng Tử Tố Nhi và Phạm Tinh Nghị đến ngày mai được dọn vào ở trong viện lão tướng quân, cực kỳ hưng phấn, làm gì còn buồn ngủ. Nghe thấy hiêu mật muốn ra dịch lấy thao đồng thì vội vàng ngồi dậy, mang giày, nắm tay nhau đi ra ngoài. Lại nói đến ba người tạ đằng nhảy lên nhảy xuống nóc nhà được một lúc thì thấy khát nước, nhìn lại nơi mình đang đứng gần phòng bếp nên nhảy xuống, chạy vào phòng bếp, cầm lấy ấm trà to trên đầu bếp rót ra một bát lớn, tạ đằng nhất thời cảm thấy mắc tiểu vội chạy thẳng đến nhà xí gần nhà bếp giải quyết. Nhà xí được xây bằng đá, lớn nhỏ đều rắn chắc, chia thành hai gian, ột nam một nữ. Nhưng đêm hôm khuya khoác ai mà nghĩ được nhiều như vậy? Hắn tùy tiện xông thẳng vào một gian. Sau khi giải quyết xong, hắn tính đi ra ngoài, lại nghe một tiếng thao đồng vang lên, có nhiều bước chân đang tiến lại gần. Tạ Đằng uống rượu, trong đêm hôm gió thổi, tuy đã chút một bát trà lớn nhưng cơn say vẫn dâng trào. Nhất thời có tiếng bước chân, dưới phản xạ có điều kiện chính là vòng người trở lại, bò sát lên tường, rất nhanh đã ở trên nóc nhà xí. Tài leo trèo của hắn rất tốt, chỉ nghe một tiếng mở cửa, tiến vào là một tiểu nha đầu, nương theo gió mát vào ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Hắn lập tức nhận ra, người tiến vào không phải chính là tiểu đầu bếp đêm nay mê đảo hắn ba lần đó sao. Diêu mật để sự tú nhi và phạm tinh đứng bên ngoài chờ nàng, vội vàng chạy vào nhà xí. Vén quần lên, cởi vạt áo, đang muốn cởi quần lót ra, đột nhiên cảm thấy bất thường, nàng ngẩn đầu nhìn lên, đôi mắt đang phát sáng trên nóc nhà thiếu chút nữa chạm phải mắt nàng. Trước cửa nhà xí có hai tiểu đầu bếp canh chừng, tạ thắng và tạ nam ở gần đây, nếu để tiểu đầu bếp này kêu lên, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Tạ đằng hành động trước suy nghĩ, đã sớm nhảy xuống đất, lấy tốc độ sấm xét đưa tay bịt miệng điêu mật. Yêu mật gặp phải ánh mắt của tạ đằng, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, sao lại xui xẻo vậy chứ, chỉ trong cùng một buổi tối mà đi tắm thì bị người ta dọa ngất, đi tiểu có người dình coi. Thật ra không thể trách tạ đằng, hắn theo ông nội và cha hành quân đánh trận ở bên ngoài đã nhiều năm, chuyện ăn ở nghỉ ngủ hoặc đi nhà xí đều đến những nơi cận gần giải quyết cho thuận tiện. Đến Kinh Thành Bọn họ vẫn giống như lúc đi hành quân, mỗi khi quá mót liền đến nơi gần chỗ mình đang đứng nhất để xử lý, trước giờ đều như vậy, nhưng không ngờ trong cùng một buổi tối, hắn lại đụng phải diêu mật đến hai lần, hai lần đều xảy ra xui xẻo, bây giờ phải giải thích như thế nào. diêu mật hoảng sợ chưa kỹ ré lên thì đã bị tạ đằng che miệng, nàng phản ứng mau lẹ, hai tay nắm chặt thắt lưng, giữ cho đai lưng và quần lót không bị tột xuống đầu gối. Bây giờ nàng thật muốn giết người, có để cho người ta sống yên ổn không hả? Ngay cả đi nhà xí cũng gặp chuyện không may là sao? sử tú nhi và phạm tinh ở bên ngoài đợi hồi lâu nhưng thấy diêu mật sau khi vào nhà xí thì lặng yên không một tiếng động, không khỏi kỳ quái. Cất giọng hỏi, diêu mật, ngươi xong chưa? Sao lại lâu vậy? Hỏng bếp, nếu như tiểu đầu bếp này không trả lời, chắc chắn hai tiểu đầu bếp ngoài kia sẽ xông vào xem xét. Tạ Đằng rối loạn, hai ngón tay hở ra, lập tức cảm thấy bất thường, khép hai ngón ta lại, tiếp tục bịt kín miệng diêu mật. Tiếng thét của riêu mật bị nghẹn trong cổ họng, đến khi thấy rõ người bịt miệng nàng là Tạ Đằng mới bớt sợ hãi. Cháu trai tương lai này bị nàng mê đảo ba lần, cuối cùng nàng lại tay tự đập ấm trà vào đầu mình hôn mê bất tỉnh, còn chưa rõ ai chết vào tay ai thì cần gì phải sợ. Nhưng... Nhưng nếu để Sử tố nhi và phạm tinh nhìn thấy cái dạng này của nàng, dù sao cũng, lúc trước ở trong thư phòng sạch sẽ, nơi đó là nơi đọc sách trang nhã, lịch sự, xảy ra hiểu lầm cũng dễ dàng giải thích. Bây giờ ở trong nhà xí bẩn thỉu hôi thối, vạt áo và váy của mình đã cởi ra, quần lót nửa tuột nửa mặc, lại cùng tạ đàng ở cũng một chỗ, dù nàng có thân thiết với Sử tố nhi và phạm tinh đến bao nhiêu cũng không thể để các nàng nhìn thấy cảnh này. Diêu Mật đợi tay Tạ đằng hở ra, lập tức trả lời Sử Tú Nhi và Diêu Mật, không có gì sẽ ra ngay. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe Diêu Mật trả lời các nàng, không để ý, cười nói, "Nhanh lên nha, không biết còn tưởng ngươi ngủ luôn ở bên trong rồi ấy." Một lại vạt áo thôi. Diêu Mật miệng lên tiếng, mắt chừng nhìn Tạ đằng, buông ra nhanh, "Nếu ngươi không buông, ta thổi mê hương đấy. Đừng phun, đừng phun." Té xỉu ở đây thật không phải chuyện đùa Tả đằng từ từ nới lòng tay Hơi thở ấm nóng của riêu mật trong chốc lát liền phả vào lòng bàn tay của hắn Bàn tay nhanh chóng trở nên ẩm ướt Hắn chỉ cảm thấy những ngón tay của mình ẩm ướt dinh dính Cái gọi là tay đứt ruột sót chính là lúc này Hắn thấy tim mình cũng ẩm ướt dinh dính như vậy Giống như khi còn bé tay dính lên kẹo mạch nha Vừa ngậy vừa ngọt Tóm lại là một cảm giác rất kỳ quái Diêu mật đợi tay của tạ đằng vừa buông lỏng liền thở mạnh một hơi, sau đó hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Này, sao còn chưa đi? Ngươi chưa đi thì ta làm sao mà bột thắt lưng, mặc quần lót. Diêu mật sốt ruột, nàng mắc tiểu quá, nhưng giờ sao dám ở chỗ này cởi quần đi tiểu. Tạ đằng cũng gấp, có hai tiểu đầu bếp đứng canh sửa nên hắn không thể mở cửa đi ra. Còn cửa thông gió của nhà xí lại quá nhỏ, chui ra ngoài cửa sổ cũng không được. Mà dở ngói trên nóc nhà đi ra sở tạo nên tiếng vang, càng thêm không tốt Tạ Đằng đi lâu như vậy, Tạ Thắng và Tạ Nam lại tìm tới Bọn họ thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đứng trước cửa nhà xí thì thân thiện chào hỏi À, các ngươi cũng đi nhà xí sao? Nữ tử đi nhà xí là chuyện các ngươi có thể hỏi à Mặt của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đỏ lên, miệng ngậm chặt không chịu trả lời Hai người này sau này sẽ trở thành cháu trai của các nàng Nhưng cháu trai cao như vậy, lớn như vậy hỏi những lời này, hơi quái dị. Tả thắng thấy các nàng không đáp thì khẽ, hộ một tiếng, chỉ vào nhà xí bên cạnh, nói, bên trong không có ai sao? Ý là, các ngươi đứng canh chừng cho tiểu đầu bếp kia ở bên này, vậy bên gian còn lại chưa có ai tiến vào phải không? Nếu không có, chúng ta cũng muốn tiến vào nhìn thử, xem đại ca có ở trong đó hay không? sử tú nhi và phạm tinh nghe tạ thắng hỏi như vậy thì trợn mắt chúng ta đâu phải bà tử nhà xí có người bên trong hay không sao mà biết chứ chẳng qua đêm hôm khuya khoác thế này sao lại có người nếu có người nhất định sẽ có âm thanh nhưng bây giờ lại yên tĩnh như vậy ai mà không biết biết không có người còn hỏi làm gì nếu như không có ai bọn ta vào nhé tạ thắng và tạ nam thấy sử tú nhi và phạm tinh vẫn yên lặng không đáp thì gãi đầu này là sao? Chúng ta nhã nhặn như vậy, sao mặt các nàng vẫn lạnh tanh vậy chứ? Hai đứa trẻ tạ thắng và tạ nam đáng thương này cùng tạ đằng giống như nhau, còn nhỏ đã theo phụ thân xuất trinh, lớn lên ngoài biên hải, rất ít khi tiếp xúc với con gái, lúc hồi kinh lại giả vờ lạnh lùng không để ý đến ai, một A hoàn bên người cũng không có, sao mà biết được tâm tư tinh tế, suy nghĩ nhạy cảm của nữ nhân, đắc tội người ta còn không hiểu, Còn nghi ngờ liếc nhìn sự Tú Nhi và Phạm Tinh, thuận tay đẩy cửa nhà xí Cách một tiếng vang lên, hai người bước vào, nghe được giọng nói của Tạ Thắng và Tạ Nam, lòng bàn tay Tạ Đằng chảy mồ hôi. Hai người anh em này từ nhỏ cùng hắn lớn lên, mặc dù bản lĩnh không bằng hắn nhưng thính giác cũng không kém là bao. Nếu nghe ra động tĩnh gì, gọi hắn một tiếng làm cho hai tiểu đầu bếp ngoài kia nghe được. Hắn có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này. Tiêu mật vốn đang muốn bột lại đai lưng rồi rời đi. Dù sao cũng là đêm hôm vắng người. Bên ngoài chỉ có sự tố nhi và phạm tinh nên không sợ bị người khác thấy bộ dáng quần áo chưa chỉnh sửa. Quần lót nửa trên nửa dưới của nàng. Nhưng không nghĩ rằng nàng còn chưa bột chặt lại đã nghe được thanh âm của Tạ thắng và Tạ nam. Liền âm thầm kêu khổ. Trời ạ, xong rồi. Ba huynh đệ này đúng là âm hồn bất tán mà. Tạ đằng hết nhìn đông lại nhìn tây, Muốn tìm cách thoát ra Tiêu mật thừa dịp hắn quay đầu đi chỗ khác Chân tay luống cuốn một lại thắt lưng Không còn cách nào Nàng phải nhịn tiểu trốn ngớp Nếu không để tạ thắng và tạ nam Bắt gặp nàng và tạ đằng quần áo Không chỉnh tề ở trong nhà xí Truyền tới tai tạ đoạt thạch Nàng sẽ không thể trở thành tướng quân lão phu nhân Nhà xí này mặc dù được quét dọn sạch sẽ Nhưng vẫn có mùi khai thối Đứng được lúc lâu Diêu Mật cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được nhảy mũi một cái. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe được âm thanh của Diêu Mật thì thúc giục. Diêu Mật, ngươi rốt cuộc có đi không hả? Trời đã không còn sớm rồi, mau đi thôi. Nếu không chờ được thì các ngươi đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Diêu Mật qua quyết một lại thắt lưng, nghe được Sử Tú Nhi muốn đẩy cửa vào xem thì sợ đến hồn phi phách tán. run rẩy nói, đừng vào, ta không sao. Sự tú nhi vốn thông minh Nghe được giọng nói bất thường của diêu mật Lòng tức khắc nghi ngờ Ai ta nói diêu mật mót quá vào nhà xí Sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh Tuy rằng bây giờ chiến tranh đã kết thúc Thiên hạ Thái Bình Nhưng nghe nói nước đại kim vẫn thường Phái cao thủ trà trộn vào kinh thành Muốn ám sát ông cháu tạ ra trên chiến trường Giết địch vô số Có chuyện kể rằng Thích khách thích mai phục ở nhà xí Thường dịp người ta đi nhà xí mà bắt người, ép đối phương dẫn đường đến phòng của chủ nhân, một chiêu thuận lợi. Hay là, hay là... Phạm Tinh cũng nhìn ra vẻ bất thường trên mặt sử tố nhi nàng suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng biến đổi. Ôi, không nghi ngờ gì nữa, riêu mật đã bị thích khách bắt được. Nếu không thì sao vào nhà xí lâu như vậy mà một âm thanh cũng không vang lên, còn không chịu để bọn họ vào trong. Tạ Thắng và Tạ Nam thấy bên trong nhà xí không có người, lập tức đi ra, vừa ra ngoài, chỉ thấy Sử Tú Nhi nhìn hắn chỉ vào bên trong nhà xí, rồi chỉ vào cổ, mặc khác lại nói, "Diêu mật, ngươi có khỏe không? Tạ Thắng thấy lời nói và động tác của nàng, trong lòng nổi lên nghi ngờ, tiểu đầu bếp khác bị bắt bên trong nhà xí, là ai to gan như vậy, muốn chết sao? Không đợi Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nói tiếp, Tạ Thắng đã ra dấu với Tạ Nam. Ý bảo đợi thích khách đi ra sẽ bọc đánh cứu người Hắn cũng giấu với Sử tú nhi và phạm tinh Ý bảo các nàng mau đi Sau đó hắn quay người đi vào nhà xí bên cạnh Hai gian nhà xí chỉ có một bức tường ngăn cách Gần nóc nhà có một cái mảnh lớn Chỉ cần hé mảnh ra nhìn là tường tận được mọi động tính trong nhà xí bên cạnh Tạ Nam cũng phối hợp cố ý nói Nhị ca, trời đã không còn sớm Chúng ta cũng mau về thôi không chừng đại ca đã sớm về phòng đang mệt mỏi tìm chúng ta khắp nơi sau khi cố ý nói xong lại cố tình đi xa mấy bước sau đó không tiếng động trở lại trốn bên nhà xí tiện tay cầm luôn thao đồng của sử tú nhi đợi đến khi thích khách đi ra hắn liền chụp thao đồng lên đầu đối phương che đi tầm mắt của hắn cứu diêu mật từ trong tay hắn ra không chút bị thương sử tú nhi ngầm hiểu cất giọng nói diêu mật ở đây có mùi khó chịu Chúng ta ra cạnh giếng đơi ngươi nhé. Ừ. Diêu mật thầm thở vào. Nghe được sự tố nhi và phạm tinh đã đi xa. Lập tức nhét miệng với tạ đằng. Hung hăng ra hiệu. Đi mau. Tạ đằng cũng nghiêng tai lắng nghe. Lại nghe được bên cạnh nhà xí có tiếng hít thở. Sao mà chịu đi ra. Chỉ tỏ ý bảo diêu mật đi trước. Khuôn mặt diêu mật căng đến mức đỏ chót. Trong bụng gào thét. Và đây nín tiểu cả buổi tối. Nín nữa cho chết à. Không giải quyết không đi Lúc này tạ thắng đã nín thở nhảy lên nóc nhà Nhìn vào tấm mảnh ngăn trên tường Thiếu chút nữa kêu lên Trời ạ là đại ca ở bên trong Vụng trộm trong nhà xí mà đại ca cũng nghĩ ra được Hăn nhanh chóng leo xuống Ra khỏi nhà xí Đến bên tai tạ nam thì thầm mấy câu Tạ nam muốn bật cười May mà nín được Hai người lặng lẽ bỏ đi Đi tới sử tố nhi và phạm tinh cách đó không xa thản nhiên nói bên trong chỉ có diêu tiểu thư không còn ai cả có lẽ diêu tiểu thư bị đau bụng các ngươi chờ một lát Tạ đằng rốt cuộc cũng nghe được bên ngoài không còn tiếng động nhẹ nhàng đẩy cửa ra vội vã chạy đi diêu mật lập tức đóng chặt cửa nhà xí nhìn tới nhìn lui rồi mới cởi đai lưng ngồi trên bệ xí thoải mái đi tiểu Tạ đằng lặng lẽ trở về phòng thấy trời đã khuya lấy chậu nước rửa mặt vừa cúi đầu Trong ngực cộ lên một vật Hắn móc ra nhìn Thì ra là miệng ấm trà bị vỡ kia Trong người còn chết choáng say Hắn tiện tay ngậm ấm trà vào trong miệng Sau đó rửa ấm trà Cởi áo khoác ngoài Chuẩn bị lên giường ngủ Đột nhiên cảm thấy buồn bực Ai ta giữ miệng ấm trà này làm cái gì Sáng sớm Sắc xuân tươi đẹp Không khí trong lành Tạ đoạt thạch thoải mái vui vẻ nhìn ba người riêu mật Tuy ba tiểu đầu bếp này đều mặc trang phục quần xanh áo đỏ của A Hoàn Nhưng vẫn có nét riêng, mỗi người một vẻ Dáng người diêu mật, yểu điệu duyên dáng Làn da trắng ngọc, hai hàng lông mi dài cong vút Đôi mắt long lanh ươn ướt vô cùng quyến rũ Dáng vẻ của sử tú nhi cao ngạo, eo nhỏ chân dài Sống mũi cao thẳng, thanh tú như hoa nở đầy khiêu khích Còn thân hình phạm tinh cân đối Hai má đầy đặn, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên Cánh môi nhỏ nhắn phấn hồng như hoa anh đào biểu ra thật dụ hoặc Tạ đoạt thạch hơi cảm thán Nhớ lúc ông còn trẻ Khi đó hai nước đại ngụy và đại kim chưa chính thức khai chiến Những thiếu nữ quý báu hơn người như ba tiểu đầu bếp này chắc chắn đã sớm được định thân Làm dâu nhà người ta Làm gì mà rơi vào tình cảnh bi thảm phải trốn vào phủ tướng quân làm A hoàn như vậy Ba người riêu mật khổ cả đêm Gần sáng mới chợp mắt Chưa ngủ được bao lâu đã phải rời giường rửa mặt chải đầu, theo người đi đến viện của tạ đoạt thạch, vừa thấy tạ đoạt thạch mỉm cười quan sát các nàng thì lập tức cố chào, nói, ra mắt lão tướng quân. Tạ đoạt thạch khoát tay nói, không cần đa lễ, tất cả hãy ngồi xuống. Haha, ha, ba thiểu đầu bếp này chưa xuất giá mà đã đến phòng ta thực hiện bổn phận của cháu dâu, tốt, tốt. Ba người diêu mật đều là những tiểu thư sống trong nhưng lụa đến phủ tướng quân cũng mới mấy ngày nên chưa quen được nét sống của nô tì, trong lòng cũng không nghĩ rằng mình là nô tì, lúc nghe tạ đoạt thạch cho phép các nàng ngồi, cả ba đều cười nói tạ ơn, sau đó ngồi xuống ghế, nhất thời các nàng đưa mắt quan sát tạ đoạt thạch, tuy khóe mắt tạ đoạt thạch đã có nét nhăn, nhưng lông mày cuồn cuộn, cặp mắt có thần, nhìn thế nào cũng không già, liền nháy mắt với nhau, nhìn đi. Sắp mặt của lão ra nhà ta khỏe mạnh hồng hào, thật oai phong làm sao. Tối hôm qua, ba nàng chỉ nhìn sơ, không thấy rõ lắm. Hôm nay ánh nắng trói lọi trên đỉnh đầu, ba người sáu mắt các nàng lại quan sát. Ai cũng công nhận, bỏ qua tuổi tác của tạ đoạt thạch, ông thật sự vẫn còn dư âm của một chàng trai đầy sức hấp dẫn. Người đâu, dâng trà. Tạ đoạt thạch thấy ba người riêu mật ngoan ngoãn ngồi xuống bồi ông nói chuyện thì vui vẻ cười tươi. Cất giọng sai người dâng trà, thấy một bà tử bưng một chén trà đến trước mặt ông, sau đó lại lui xuống thì vô cùng ngạc nhiên, tay chỉ ba người diêu mật, nói, sao không dâng trà cho các nàng. Bà tử này họ mạnh, là người do mạnh uyển cầm mang tới, và ở bên ngoài một lát lâu, thấy ba người diêu mật chỉ ngồi trò chuyện với tạ đoạt thạch, sàn không quét, trà không dâng, rèm cửa cũng không bén, chẳng có chút tính cách của một A Hoàn, ngực đã sớm khó chịu. Nghe tạ đoạt thạch muốn uống trà, bà vội vàng bưng trà vào, đôi mắt đảo trên người ba người riêu mật, thấy các nàng dáng vẻ tiểu thư, ngồi yên không động. Bà liền tức giận, đây là A Hoàn tới hầu hạ người ta, hay là tiểu thư chờ người ta hầu hạ đây hả? Mạnh bà tức giận còn chưa kịp thở ra lại nghe tạ đoạt thạch sai bà dâng trà cho ba người riêu mật thì xém chút đưa ói máu. Giỏi lắm danh con, đúng là đến làm tiểu thư mà, A Hoàn chỗ nào chứ? Bà liếc mắt nhìn ba người diêu mật, mắt tam giác hít lại như dao nhọn, hung hăng đâm về phía các nàng, tưởng các nàng sẽ biết thân biết phận. Ai ngờ bà đâm bao nhiêu đi nữa các nàng vẫn yên ổn ngồi thẳng trên ghế, lần này bà không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở tạ đoạt thạch, lão tướng quân, ba tiểu cô nương này là A Hoàn, có A Hoàn nào mà ngồi ngang hàng với chủ nhân, chờ người khác dâng trà. Ba người nghe được lời của Mạnh Bà Tử mới nhớ ra lúc này ba người các nàng còn chưa là lão phu nhân của phủ tướng quân Vậy mà ngồi ngây ngang thế này đúng là không hợp lễ nghĩa Tất cả vội vàng đứng lên Diêu mật cười nịch, nói Lão tướng quân, đây là lần đầu tiên chúng ta làm A Hoàn Còn chưa có kinh nghiệm đang học hỏi từ từ Nếu không thì ta đấm lưng cho ngài nhé Nói xong liền xoắn tay áo tiến lên Ra phía sau làm người đẹp đấm lưng Ra sức đấm vào bà vai của tạ đoạt thạch. Sử tố nhi cũng vội vàng cười nói. Lão tướng quân muốn chúng ta làm việc gì cứ việc phân phó. Hay là uống thêm chén trà nữa nhé. Nói xong liền phân phó mạnh bà tử. Cho lão. Ừm. Cho lão tướng quân thêm chén trà. khụ khụ, Thiếu chút nữa đã thân mật gọi thành lão ra. Mạnh bà tử vừa nghe lời nói của sử tố nhi thì lập tức trượt mắt. Sai ai đó hả? Sai ai đó hả? Chẳng qua chỉ là một A hoàn nhỏ bé, vậy mà dám trưng ra bộ dáng của một đương gia chủ mẫu, bị ngu sao. Sử tố nhi thấy mạnh bà tử đứng ngây như phỗng, cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ kinh ngạc nói, sao còn chưa đi. Manh bà tử phẫn nộ, nhìn tạ đoạt thạch, lão tướng quân ơi, người phải làm chủ cho lão nô. Từ khi lão nô theo mạnh phu nhân vào phủ đến giờ vẫn luôn cẩn trọng hầu hạ người, không dám gây ra lỗi lầm gì. Cũng chưa hề quản công, ngại khổ. Bây giờ tiểu nha đầu mới đến này lại dám cưới lên đầu lão nô. Việc này mà truyền đi, chẳng phải là rét lạnh lòng của toàn bộ nô ra trong phủ sao. tạ đoạt thạch thấy sử tố nhi phân phó mạnh bà tử. Mạnh bà tử lại nhìn mình, cũng chẳng thấy có chỗ nào không ổn. Chỉ phất tay nói, dâng tráng ngon hôm trước la phủ đưa đến đây, mang thêm cho ba người diêu mật mỗi người một chén. Nói xong còn hỏi sở thích của diêu mật. Cười nói, còn muốn điểm tâm gì không? Cứ thoải mái phân phó. Diêu mật lập tức nói, ta muốn bánh đậu xanh, rồi bánh phù dung, rồi...